Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Bà mẹ chị Dung thì đang mếu máo rỗ thằng cháu Mà nhìn cậu Tẩy Cậu ơi Thế cháu đà tôi đâu có chết không à cậu <cười> Cậu Tẩy nghe vậy vớ lấy cái đèn pin ở trên tay của người đứng gần tiến lại soi soi lên mặt của chị Dung Không chết được đâu Lát nữa sang bên kia Tìm lá bưởi Nấu lên Lau người mới cả uống nước gừng Bổ sung dương khí đẩy âm khí ra là mai khỏi đấy. Rồi cậu bảo tất cả, thôi, ai về nhà đấy sinh hoạt bình thường nghe chưa? Trước khi đi ngủ thì cất hết dép vào trong nhà, chỉ để một đôi ngoài cửa. Nhớ là một chiếc ngựa, một chiếc úp đấy. Gương treo ở trong nhà thì che hết cả lại. Mẹ tiên sư không cẩn thận á, tôi nói này, nó là nó chui từ trong gương vào nhà đấy, chứ không phải vào qua cổng đâu mà trông vào thổ công thổ địa. Nghe chưa? Cậu vừa dứt lời, cả đám người nhìn nhau kinh hãi. Đang định bỏ về, thì cậu bỗng nhân sách cổ, chộp lại, bắt phụ khiêng chị Dung, đưa về bên nhà của ông trưởng họ. Ở bên kia, thầy môn phọt, nhìn thấy lâm sẹo bị nhập, cứ lừ đà lừ đừ tiến vào trong sân. Điện đóm sáng choang từ trong nhà hắt ra, ấy mà hồn ma nó còn chẳng hề sợ sệt. Khi mà lão lâm dần dần bước qua cửa sông vào, chỉ thấy bùa treo ở trên cửa hất lên ánh sáng chiếu vào người của lão lâm ấy thế mà lâm sẹo người cũng chỉ lắc la lắc lư một cái rồi dường như chẳng si nhê gì đến giữa sân lâm sẹo từ từ ngẩng mặt lên sau đó mắt trợn trắng dã Nhè răng mà gầm gừ thoáng một tiếng thầy môn phọt như muốn đái cả da máu khi mà thấy lâm sẹo Nghiến răng sầu cả bọt mép Lẫn trong nhờ nhờ lẫn máu Cả ông đồng cùng thầy môn phọt Giật mình Ở bên kia Có tiếng mèo kêu Vang lên trong đêm Ghê rợn Hai người nhìn thấy Từ ngoài ngõ Có hai đốm xanh lè lè Lững tha lững thững tiến vào Ấy chính là con mèo đen dễ cũng phải to như con chó đang ngồi thù lù đấy mà đứng lên ve vẩy cái đuôi tiến lên vài bước đang phóng mắt quan sát ở trên tầng bố con nhà ông trưởng họ cửa đóng then cài ngồi run như cầy sấy ông trưởng họ chắp tay quỳ xuống con nam mô a di đà phật con nam mô a di đà phật lão đồng thì mắt đảo như giang lạc túm lấy vai thầy môn phọt Ê, cậu tẩy đâu <cười> cậu tẩy của tôi đâu ôi dạy ơi cậu ơi cậu về với con cậu cứu con với <cười> lâm sẹo đang đứng ở dưới sân như bị cái tiếng mèo kia thúc giục mà xông lên vồ lấy thầy môn phọt thầy môn phọt còn đang ngơ ngác thấy bàn tay của lâm sẹo chộp đến thầy mới giật mình nhảy qua một bên mà tránh né ông đồng cũng rú lên mà chạy theo ừ, ừ, lâm ơi lâm à, tao đây đồng đây đồng chào mào đây đừng có đánh tao lâm sẹo bây giờ chẳng hiểu làm sao mà nhanh như chớp mười bước thu lầm một thầy môn phọt cùng ông đồng chạy qua bên này còn chưa cả kịp thở thì loáng một cái lâm sẹo đã đứng lù lù ngay trước mặt mà vung tay xách cổ thầy muôn phọt lôi về phía mình thầy muôn phọt tiếng là thầy pháp chuyên làm bùa thu vong cũng không phải là để làm cảnh lão lẩm nhà lẩm nhẩm rồi sau đó vỗ thẳng lên đầu của lâm sẹo một cái lâm sẹo rú lên hai hố mắt chuyển sang đen xì xì xách cổ thầy muôn phọt hất sang một bên mình trao đảo bị chúng đòn đau lui lại vài bước Dường như bị đòn ấy phát lực Cánh tay cũng run rẩy Lão đồng mất nết nhìn thấy một màn này Chạy tuột vào trong buồng đóng sập cửa khóa trái Thầy môn phọt vừa mới lồm cồm bò dậy Khập khà khập khiễng chạy lên Đập cửa rầm rầm Đồng ơi Đồng Mở cửa cho tao với Đồng ơi Mở cửa cho tao với Lão đồng ở trong nhà run lên lẩy bẩy mồ hôi túa ra luống cuống chạy đi tìm điện thoại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.